Vô song lúc này cường đại hơn nhiều vô song khi đó nhưng nhìn mặt ngoài cũng không khác gì nhau, đều là toàn thân hắc hóa không rõ dung mạo. có chăng khác biệt chỉ là thân thể của vô song. Vô song lúc này ở vào trạng thái tam long, trong trạng thái này vốn là ba đầu hắc long cắm ở sau lưng chính hắn bất quá vô song cảm thấy về mặt thẩm mỹ vẫn chưa đủ, xoáy. Hắn quyết định thử thay đổi hình dạng một chút, tất nhiên đáp án làm hắn tương đối hài lòng. Đầu tiên hai đầu hắc long bám vào hai tay, trực tiếp khiến hai cánh tay Vô Song mọc ra một tầng hắc long giáp kéo dài hết từ ngón tay đến tận bả vai, ngoài ra ở trên bả vai cũng xuất hiện hai cái đầu rồng sinh động. Ở phần hông của Vô Song cũng quấn lấy một đầu hắc long khiến cho nửa thân trên của Vô Song cũng bắt đầu được che phủ bằng hắc long giáp. Ở giữa ngực cũng có một đầu hắc long hiện ra. Nhìn Vô Song hiện tại tương đối khủng bố, khí diễm cực mạnh. Vô Diện Nhân cũng nhìn thấy Vô Song Trong lòng nó tất nhiên cảm thấy không thể hiểu nổi. Cũng như vân đoá, nó nhìn ra được vô song phi thường cường đại, là cấp bậc. Quỷ đế hoặc ít nhất cũng đã rất gần với quỷ đế. Vô diện nhân chưa từng nhìn thấy vô song nơi quỷ tộc vì vậy trong lòng xuất hiện sự e dè Nó không biết vô song là ai nhưng theo bản năng cũng nghĩ đến là cường giả quỷ tộc, là một đời đương nhiệm quỷ đế vì vậy vô diện nhân mở miệng hỏi. Vô song ở trên cao. Hắn thấy vô diện nhân mở miệng phát ra âm thanh gì đó, tất nhiên hắn không hiểu. Hắn chỉ hiểu Lý Thu Thủy đang bị thương, thương thế còn rất nặng, trong mắt vô song liền xuất hiện sát khí. Vô song tại sao nhất định phải để đồng mộ đến với vô nhai tử? Bởi hắn muốn Lý Thu Thủy sau này có thể không quan tâm tới nam nhân kia. Nói vô song không có cảm tình gì với Lý Thu Thủy thì chính hắn cũng không tin. Vô song không hiểu lắm tại sao Lý Thu Thủy đang ở đây còn về phần nhà sư bên cạnh nàng là ai thì hắn cũng không nhận ra vì vậy hắn trực tiếp không quan tâm. Hắn nhìn thấy vô diện nhân ở bên dưới, trực tiếp cười gần, sau đó nắm tay lại thành quyền, một quyền nện xuống kết giới. Một quyền làm kết giới lập tức rung lên bất quá làm vô song không tin được là kết giới này dĩ nhiên chưa bị đập nát. Về phần vô diện nhân... Nó cũng không mê trai như vân đoá, nó nhìn thấy động tác của vô song trong lòng lập tức run sợ, nó biết vô song là kẻ địch, cho dù không hiểu tại sao đường đường là quỷ tộc, là tồn tại rất gần với quỷ đế lại trở thành kẻ địch thì nó vẫn phải làm ra chuẩn bị. Vô diện nhân hiện tại cũng cảm thấy may mắn thậm chí còn có cả khinh thường vô song, đừng nói chỉ là chuẩn quỷ đế mà cho dù quỷ đế chân chính đến đây muốn phá được vô giới cũng không dễ dàng. Quả nhiên vô diện nhân nội tâm càng ngày càng tốt, nó thấy vô song tung càng ngày càng nhiều quyền nhưng vô giới cũng chỉ rung lên, cách trạng thái bị phá hủy rất xa. Vô diện nhân dương dương tự đắc, trực tiếp đi đến chỗ nhất đăng cùng Lý Thu Thủy, lúc này nó đương nhiên không cố kỳ vô song, dù sao vô song cũng phá không nổi vô giới, đã không cố kỳ vô song nó việc gì cần giữ con tin. Càng quan trọng là nó dùng một loại đặc thù thủ đoạn liên lạc cùng cao tầng quỷ tộc. Chẳng bao lâu sẽ có càng nhìn cường giả đến đây. Khi đó loại, phản bội, như vô song nhất định phải chết. Vô diện nhân lúc này cũng có chút tham lam. Quỷ tộc bọn họ phát triển vốn dựa vào việc thôn phệ lẫn nhau. Tuy nhiên đến cấp bậc quỷ tước trở lên đã không ai dám dùng cách này. Dù sao nếu hàng trăm quỷ tướng truy sát quỷ vương thì quỷ tộc tất nhiên đại loạn. Quỷ tộc đăng cấp xâm nghiêm. Sẽ không cho cấp bậc thấp uy hiếp cấp bậc cao hơn bất quá nếu xuất hiện quỷ tộc cao tầng phản bội thì sao? Từ trước đến nay chưa từng có trường hợp này nhưng mà vô diện nhân càng ngày càng chắc chắn vô song phản bội quỷ tộc Nếu đã như vậy chỉ cần vô song chết, nó hoàn toàn có thể xin một chén canh Khi đó tuy không thành được quỷ đế nhưng trở thành tồn tại đứng đầu thất quỷ vương cũng không phải là khó Càng nghĩ nội tâm vô diện nhân càng vui vẻ Mà nội tâm càng vui vẻ nó lại càng muốn hành há con mồi. Trong tay vô diện nhân lại hiện ra một chiếc sừng nhọn. Nó muốn nghe tiếng hét, tiếng văn xin thảm thiết của cường giả nhân tộc. Nó muốn nhìn cường giả nhân tộc cúi đầu, muốn cảm nhận sự sợ hãi, sự khiếp sợ của nhân loại. Vô diện nhân đúng là cực kỳ tự tin. Nào ngờ nó rất nhanh cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nó nhìn thấy cái gì? Nó thấy đầu hắc long ở giữa ngực vô song mở ra. Vô Song vậy mà trực tiếp nuốt luôn cả Vô Giới. Vô Giới dù được tạo thành như thế nào thì đây cũng là sự kết hợp giữa thần thông của Vô Diện Nhân cùng ma lực. Nếu là đế vị cao thủ nào khác còn cảm thấy vướng tay vướng chân với Vô Giới nhưng Vô Song thì không, hắn trực tiếp thôn phệ toàn bộ ma lực tạo nên Vô Giới. Ma lực tạo nên Vô Giới phi thường nhiều dù sao cũng là tám đầu ma thi đồng lực tạo thành. Vô song muốn một miệng ăn hết nhất định sẽ rất mất thời gian nhưng nếu chỉ trực tiếp phá ra một gọc vô giới thì lại dễ dàng vô cùng. Vô song trực tiếp đập ra một lỗ thủng của vô giới. Thân hình như biến thành một đầu hắc long lao tới tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức vô diện nhân không kịp làm ra phản Ứng, nắm đấm của vô song quá cường đại, một nắm đấm làm khuôn mặt vô diện nhân gần như biến dạng. Tung ra một nắm đấm sau đó biến quyền thành trào, vô song nắm luôn đầu vô diện nhân, lực lượng như bài sơn đảo hải, trực tiếp ấn đầu nó xuống mặt đất. Chỉ nghe, dầm, một tiếng, cả khuôn mặt vô diện nhân liền cắm xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố bằng nửa người trưởng thành, vô song xuất hiện thực sự phi thường bạo lực. quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 281 Sát quỷ, năm, vô song có một thứ mà không có bất cứ quỷ tộc nào nắm giữ. Hắn mang theo khả năng thôn phệ ma khí. Nếu coi ma khí là nội lực của quỷ tộc thì vô song chẳng khác gì cao thủ nắm giữ bắc minh thần công. Chính vì đặc điểm này hắn có thể có khắc chế cực kỳ mạnh đối với quỷ tộc. Gần như thiên địch vậy. Một quyền khiến cho vô diện nhân cả khuôn mặt bị ấn xuống đất. Vô song lập tức, một chuyển tiến đến bên người Lý Thu Thủy vẻ mặt mang theo chút lo lắng. Sao ngươi lại tới đây? Vô Song biết Ma Sơn có một loại tà lực khiến rất rất nhiều cao thủ muốn tiến vào nhưng Lý Thu Thủy lúc trước ở gần A Thanh, Vô Song không tin A Thanh không cảnh báo cho nàng về Ma Sơn, nàng không lên đến Ma Sơn mới phải. Ma Sơn có thể hấp dẫn người khác tiến tới nhưng không phải tẩy não người khác. Nếu có thể giữ được bản tâm thì cũng sẽ không bị thứ này mê đảo tâm trí. Rõ nhất chính là hai người long, một đảo chủ, nghe lời Tây Thi nhất quyết không tiến vào nơi này. Lý Thu Thủy nghe thấy âm thanh của vô song liền mỉm cười. Nàng cười có chút yếu nhược nhưng trong mắt ẩn ẩn sự an tâm. Nàng tất nhiên sẽ không thể nói mình bị độc cô cầu bại mang đến đây vì vậy liền mở miệng. Người ta nhớ ngươi nên đến đây. Không được sao... Vô song ngẩn ra sau đó rất nhanh biết nàng lại trêu đùa chính mình có điều khi thấy Lý Thu Thủy vừa nói một câu lại ho ra máu. Vô song lập tức cúi người, dùng tay điểm lên vài huyệt đảo của nàng. Đừng nói nữa, ta đưa ngươi về. Hắn từ đầu đến cuối chính là mặc kệ nhất đăng, mặc kệ luôn vô diện nhân. Vô song bắt đầu vì Lý Thu Thủy cầm máu sau đó nhìn thấy chiếc sừng cắm xuyên người nàng. Ánh mắt vô song sát khí càng ngày càng lớn. Vô song hiện tại không có nội công, cũng không thể lấy nội công ra hộ pháp cho nàng vì vậy cũng đành đứng lên. Hắn biết vết thương trên người Lý Thu Thủy nếu đừng đột rút ra thì tai hại bậc nào. Vô song lần này lại nhìn đến vô diện nhân khó khăn đứng lên, trong mắt sát khí của hắn càng ngày càng nặng. Vô song lại một lần nữa lao tới. Vô diện nhân quá mức sợ hãi, nó sao đủ sức chống lại chuẩn đế vị cao thủ. Vô diện nhân lập tức đưa tay ra, tạo ra một tấm hắc khí chắn trước người mình. Cả người hắn rất nhanh được bao bọc trong một quả cầu đen. Đây chính là thần thông thứ hai của vô diện nhân. Thần thông này không chỉ ngăn cản đối phương lùi lại đồng thời còn bảo vệ bản thân của chính mình. Tiếp theo nó lại sử dụng di hình, muốn dùng di hình kéo dài một đoạn khoảng cách với vô song sau đó chạy trốn. Thần thông tỏa định của nó không thể bị phá hủy. Tuy nhiên chỉ có thể tồn tại vài giây đồng hồ sau đó sẽ lập tức biến mất. Bản thân vô diện nhân nghĩ đến cũng rất đẹp, mượn vài giây thở dốc nó liền kéo dài khoảng cách với vô song sau đó chạy đến chỗ nữ nhân kia. Thú thật vô diện nhân nếu không phải bất đắc gì sẽ không đi tìm nữ nhân kia. Quỷ vương thứ hai xuất hiện ở nơi đây, khác với văn đóa Nữ quỷ vương kia ở bên trong quỷ tộc vốn không được chào đón bởi nàng căn bản không hề giống quỷ, nàng còn giống con người hơn cả con người, thứ duy nhất trên người nàng tồn tại ma khí chỉ là tấm hắc áo choàng mà thôi. Tất nhiên nữ nhân kia cho dù không được yêu thích thì nàng vẫn là người trong thất vương, thực lực không cần phải nói, vô diện nhân lúc này nghĩ tới mượn nữ quỷ kia mà mở ra đường lui, chỉ cần cho nó đủ thời gian. Nó hoàn toàn có thể chạy đến chỗ nữ tử kia Đáng tiếc nó lại một lần nữa bị vô song dọa sợ Đáng lẽ ra tấm màn đen của vô diện nhân có thể tồn tại vài giây đồng hồ Nhưng mà khi bàn tay vô song chạm vào nó Rõ ràng chỉ ngừng lại một chút sau đó Hai mắt hắc long trên vai vô song lóe sáng Trực tiếp thôn phệ ma lực bên trên tấm chắn Gần như trong một cái tích tắc Vô song đã nuốt chừng tấm chắn kia Vô diện nhân kinh hãi gần chết Nó vận toàn lực lướt về phía sau, dùng di hình thần thông chạy bán sống bán chết, đáng tiếc chân của nó bị vô song nắm lại. Di hình thần thông rất nhanh, trong lúc dùng thần thông này nó còn nhanh hơn cả vô song nhưng ngay trước khi sử dụng thần thông, một chân đã bị vô song tóm lấy, nó vậy mà kéo luôn cả vô song lướt đi. Di hình thần thông đúng là có thể mang thêm người đi cùng, chỉ cần bám vào thân thể của vô diện nhân mà thôi. Vô diện nhân hiện tại tâm như trò tàn, nó mạnh mẽ xoay người dùng một quyền đánh vào mặt vô song. Một quyền rất mạnh nhưng chạm vào da thịt vô song rõ ràng chỉ làm vô song khẽ nghiêng người một chút. Sau đó vô song trực tiếp tung một nắm đấm khác xuống, một quyền lần thứ hai ép vô diện nhân ngã xuống đất. Vô song cũng như vô diện nhân, không có vỏ kỷ, không có chiêu thức hoa mỹ, hắn chỉ có thân thể siêu cấp biến thái. Lúc trước vô diện nhân dùng thân thể đẻ ép nhất đăng thế nào thì vô song còn dùng thân thể đẻ ép hắn hơn cả như thế Mỗi quyền vang lên nghe sao mà kinh người thậm chí trên ngực vô diện nhân bắt đầu xuất hiện từng vết lõng Bên trong xương cốt gần như gãy vụn Vô diện nhân hét lên đau đớn Nó gần như dùng một loại gầm rú Vô song không hiểu nó đang nói gì Nếu hắn biết quỷ ngữ thì hắn có thể hiểu được vô diện nhân đang gào thét Nói nữ quỷ kia đến giúp nó Đáng tiếc nữ quỷ kia mất tâm mất tích, không hề đáp lại. Dĩ nhiên nếu vô diện nhân có mắt, vô song chắc hẳn cũng có thể tự ánh mắt của nó nhìn ra cái gì đó, đáng tiếc nó không có. Lần này vô song xuất thủ đánh vô diện nhân thực sự quá mức dễ dàng, đây cũng là vì vô song gần như khắc chết nó. Dấu sao thủ đoạn mạnh nhất của vô diện nhân chính là được tạo nên từ ma lực, vô diện nhân là dạng cường giả thích áp đặt đối phương. Giống như chuyên đi khắc chế kẻ khác nhưng bản thân lại không có sát thương thực chất, gặp phải vô song liền trở nên phi thường bị động. Cũng may cho vô diện nhân, rất nhanh xung quanh có vài thân ảnh lao đến chỗ vô song. Đây chính là ma thi thủ hộ vô diện nhân, toàn bộ bốn đầu ma thi cấp tốc lao tới, cho dù vô song cũng phải tránh lui. Vô diện nhân thấy vô song lùi lại liền vui mừng quá đỗi mà bỏ chạy, toàn lực thúc giục di hành mà chạy đi. Vô song thấy đối phương bỏ chạy, ánh mắt có tức giận nhưng cũng không dám đuổi theo, bị bốn đầu ma thi vây sát quả thật có chút phiền phức hơn nữa hắn không dám rời xa Lý Thu Thủy, nếu hắn rời đi mà có việc gì bất ngờ xảy ra, chính vô song cũng không tha cho mình, vô diện nhân chạy rất nhanh, nói về đào mệnh nó không sánh được với vân Đóa nhưng vì vô song tạm thời không thể đuổi theo, nó vẫn tính là có thể chạy thoát, cho dù người tràn đầy thương thế. Vô diện nhân không rõ đâm qua bao nhiêu bụi cây. Nó trực tiếp không để ý đường. Mãi đến khi thấy một con suốt mới dừng lại. Hai đầu gối gục xuống mồm liên tục thở dốc. Nó thực sự bị thương rất nặng. Trên người gần như bị vô song đập nát hơn nữa. Lần này nó còn hy sinh bốn đầu ma thi ở lại cản vô song. Ma thi tất nhiên có thể từ trong thần điện lĩnh đến. Nhưng mà nếu nó muốn lĩnh một con ma thi liền phải đợi một năm. Bốn con ma thi chính là bốn năm khi hắn trở thành quỷ vương, hắn được cấp hai đầu ma thi, khi hắn trở thành một trong thất quỷ vương, hắn có thêm hai đầu ma thi. Bây giờ toàn bộ rất có thể sẽ bị vô song giết hết, trong lòng vô diện nhân liền đau đớn vô cùng, từ nay trong thất quỷ vương thực lực của hắn tuyệt đối xếp đáy. Đừng quên vô giới của vô diện nhân bắt buộc phải có ma thi trợ giúp. Lúc trước bằng vào bốn đầu ma thi bản thân vô diện nhân có thể coi là kẻ có thể khóa chân bất cứ ai trong thất vương. Còn hiện nay chỉ sợ gặp thất vương hắn liền tự thấp đi một đầu, một tay ôm bụng cắn răng mang theo thương thế rời đi nào ngờ phía trước có người cản đường hắn. Người cản đường chính là nữ quỷ vương kia. Vô diện nhân vừa thấy nữ quỷ, nội tâm liền tức giận mở miệng chất vấn. Ngươi tại sao không hiện thân? Bằng vào ta cùng ngươi thêm vào tám đầu ma thi chẳng nhẽ không đánh bại được kẻ kia. Ngươi dám để mặc bản vương vào nguy hiểm. Ngươi muốn dồn bản vương vào chỗ chết. Vô diện nhân không tức giận là việc không thể bởi nếu nữ quỷ thật sự động thủ thêm vào tình trạng của Lý Thu Thủy cùng nhất đăng hoàn toàn không tốt thì vô song chắc chắn sẽ lựa chọn rút lui. Đấy là còn chưa kể càng đánh lâu cứu viện của quỷ tộc càng nhanh đến, càng đánh lâu vô diện nhân càng có tự tin giết vô song. Nữ quỷ nghe đồng đội của mình chất vấn, nàng ngửa đầu lên nhìn vô diện nhân sau đó áo choàng hơi động, nữ quỷ bước ra một bước, nữ quỷ này ở trong thất vương được gọi là lãnh. Áo choàng của lãnh hơi hơi run lên sau đó rơi xuống đất, giây phút áo choàng rơi xuống, không còn cảm nhận được chút ma khí nào trên người lãnh, trừ cái sừng nhỏ mọc lên kia, nàng không khác gì nhân loại. Thân cao 1m8, dáng người cân đối vô cùng. Cơ thể từ trên xuống dưới mặc một lớp áo da bó sát người màu đen, ở phần ngực, hai đùi, hai bên cánh tay liền có từng lớp vẩy bạc bao phủ. Nữ nhân này là điển hình của chân dài, eo thon, ngực lớn. Lớp áo bó ép sát từng đường cong trên cơ thể nàng, từng lớp da thịt như toàn bộ thể hiện ra ngoài. Nữ tử này cũng không cao như mọi người tưởng tượng nhưng nàng vậy mà đi một đôi giày cao gót màu đen, ít nhất cũng phải 10cm. Đôi giày này hoàn mỹ ôm lấy bắp chân nàng, càng lộ ra tư thái cao ngạo. Tiếp theo từ sau lưng, nàng rút ra hai thanh huyết nhận. Vô Diện Nhân lúc này thật sự bị dọa sợ rồi, nó lùi lại vài bước, không thể tin được mà nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi là người trong thất vương, ta cũng là thất vương. Ngươi dám phản lại lời ngài? Dám phạm quy tắc của ngài? Còn không mau buông vũ." Vô diện nhân chưa nói hết lời đã ho ra một búng máu, bụng của nó bị một cây huyết nhận xuyên thùng, lánh đã áp sát nó từ bao giờ, huyết nhận tay phải đâm xuyên bụng vô diện nhân, cổ tay trái cầm ngực huyết nhận đâm thẳng từ trên xuống dưới, xuyên qua ngực trái vô diện nhân. Vô diện nhân cứ như vậy mà gục xuống, nó có sinh mệnh lực rất kinh người của quỷ tộc nhưng mà hiện tại cho dù chưa chết cũng tuyệt đối bị vây vào trạng thái hấp hối. Nữ quỷ một tay nâng vô diện nhân lên, chậm rãi bước về phía trước. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio mới.com Chương 282 Nữ quỷ Vô song không có tuyệt sát thủ đoạn cũng không có công kích diện rộng thủ đoạn. Hắn chỉ có thể dùng kinh người tốc độ cùng thân thể mạnh mẽ khủng khiếp mà tiến lên vì vậy hắn giải quyết bốn đầu thi ma cũng mất khá khá thời gian. Thi ma chỉ là con rối bên người quỷ vương. Thực lực ngay cả xếp trong hàng ngũ tuyệt cũng không phải fake cao. Theo vô song động thủ thì thi ma đại khái thực lực ngang ngửa với cửu thiên nhận hiện tại. Đương nhiên cửu thiên nhận hiện tại theo vô song xem hắn còn yếu hơn nguyên tác, yếu hơn thời kỳ đỉnh phong của hắn. Hầu hết các nhân vật của thiên long hay xã điêu đều chưa phát triển được hết thực lực của mình. Dù sao nếu theo cốt truyện xã điêu bản thân quách tĩnh hiện nay cùng lắm mới đại náo hoàn nhan phủ. Cốt truyện Thiên Long thì Kiều Phong bây giờ có lẽ cũng mới nhậm chứ bang chủ. Tất nhiên còn có vài nhân vật đặc dị như Nhất Đăng hay Vương Trùng Dương thì không tính. Bọn họ đã bước lịch so với cốt truyện chính khá nhiều. Lại nói đến vô song lúc này, hắn hoàn toàn đặt mục tiêu diệt nhanh đám ma thi. Căn bản không thèm né bất cứ quyền nào đánh tới, trực tiếp lấy thương đổi thương. Đương nhiên với thực lực của ma thi không cách nào chịu được chiến thuật này của vô song. Cho dù bốn đầu ma thi đã sinh linh trí, đã tự thành trận hình thì cũng không thể ngăn cản vô song bao nhiêu thời gian. Mỗi quyền vô song đánh ra liền gần như đánh nát một phần thân thể trên người ma thi. Mỗi ma thi khó lòng mà chịu được đến quyền thứ năm của hắn. Cùng với bốn đầu ma thi đánh hơn 50 chiêu, vô song rốt cuộc thu tay lại, thở ra một ngụm nhọc khí. Ngay cả chính cơ thể hắn cũng có chút thương tổn. Cũng may vô diện nhân cắm đầu bỏ chạy, nếu vô diện nhân liều mạng ở lại cùng sống cùng chết với ma thi của mình, vô song chưa chắc đã giải quyết mọi việc dễ dàng như vậy. Vô diện nhân cực kỳ sợ hãi vô song bởi trong lòng hắn vô song vẫn là quỷ tộc, thân là quỷ tộc khi đã tu luyện tới trình độ này sao có thể không có thần thông. Chính vô diện nhân cũng tưởng khả năng thôn phệ của vô song là một loại thần thông. Theo nó thì vô song còn đến ba loại thần thông tương đương. Nó không chạy mới là lạ. Trên mặt đất, bốn đầu ma thi đã bị đánh nát như vô song lúc này đưa tay ra. Đầu hắc sờ lông trên tay hắn di chuyển từ vai xuống bàn tay, mở miệng một cắn. Bắt đầu thôn phệ ma lực. Ma lực không thể làm vô song mạnh lên. Không thể làm vô song đột phá trạng thái tứ long nhưng nó có thể giúp vô song phục hồi. Dù sau khi vô song ma hóa cũng tiêu hoa ma lực rất lớn, chỉ có nút chừng ma lực xung quanh hoặc ma lực của đối thủ mới giúp vô song có thể thoải mái chiến đấu trong tình trạng ma hóa. Sau khi hấp thụ toàn bộ ma khí xung quanh, khí diễm của vô song càng thêm mạnh mẽ đồng thời trên mặt đất sự tồn tại của toàn bộ ma thi đều bị xóa sạch, căn bản không còn gì cả. Nhìn vào đám ma thi này, vô song không khỏi nghĩ đến đế thi. Đế thi từng làm tạo địa thần tăng bị thương, loại chiến lực này chính vô song cũng có chút lo lắng. Bản thân vô song từng nhìn thấy ma vật tấn công đào hoa đảo, cho dù hắn không chắc đó có phải là đế thi hay không nhưng mà nếu như vậy thì đế thi thực sự cao cấp hơn ma thi quá nhiều quá nhiều. Đế thi như có cả sinh mạng bên trong vậy, còn ma thi cùng lắm chỉ coi là khôi lỗi cao cấp mà thôi. Thở ra một hơi nhọc khi một đường đánh chết bốn đầu ma thi cũng không nhẹ nhõm gì. vô song quay người chậm rãi bước về phía lý thu thủy cùng nhất đăng. nhất đăng nhìn thấy vô song bước tới, trong lòng liền có lo lắng. ông đang không hiểu lắm vô song rốt cuộc muốn làm gì thì vô song đột nhiên xuất thủ trực tiếp đánh ngất nhất đăng. thân thể nhất đăng cường hãn hơn lý thu thủy nhiều lắm, cho dù đang trọng thương lại ăn thâm một đòn của vô song, trạng thái vẫn còn tốt hơn lý thu thủy. Vô song nhìn Lý Thu Thủy trọng thương, rốt cuộc cũng giải trừ ma hóa. Đến khi Lý Thu Thủy thấy vô song giải trừ trạng thái đáng sợ kia, mới thở ra một hơi. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc vô song hại mình nhưng mà nếu vô song không thể trở lại hình dáng nhân tộc, hắn sẽ bị nhân tộc vô biên vô tận truy sát. Đấy là còn chưa kể quỷ tộc chắc chắn cũng không tha cho dị vật như hắn. Vô song không biết Lý Thu Thủy đang nghĩ gì. Hắn lúc này cúi xuống, đưa một luồng chân khí nhu hòa chạy dọc cơ thể nàng, hắn bắt đầu vận lên Bắc Minh thần công, Tiên Thiên Âm Dương Hoàn Mỹ Đạo Thể bắt đầu vận chuyển, nội lực trong người hắn không còn phân thành âm hay dương mà biến thành một dạng nội lực đặc biệt hơn, Bắc Minh chân khí. Bắc Minh thần công của vô song hiện tại không thể vì hắn hấp thu nội lực của người khác, tuy nhiên Bắc Minh chân khí vẫn còn tác dụng rất lớn. Dùng bắc minh chân khí bảo vệ lục phủ ngũ tạng của Lý Thu Thủy. Một tay còn lại điểm lên vài yếu huyệt của nàng. Vô song mới ôn nhu lên tiếng. Chịu đau một chút. Lý Thu Thủy nghe vô song nói liền khẽ lường hắn. Hắn dĩ nhiên coi nàng là tiểu hài tử. Vô song rốt cuộc đụng tới chiếc sừng kia. Nội lực trong người bắt đầu biến đổi thành trạng thái cực âm. Hai ngón tay chạm vào bụng Lý Thu Thủy. Hắn sử dụng huyền băng chỉ. Dùng hai đầu ngón tay đưa hàn khí vào phần vết thương của Lý Thu Thủy, khí lạnh làm thân thể nàng hơi hơi run lên, làm nguyên phần xung quanh vết thương trở nên tê cóng Vô song lúc này mới thuận thế rút chiếc sừng này ra, máu bắn lên, cả người Lý Thu Thủy co giật, khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn đau đớn nhưng mà nàng đúng là không kêu một tiếng. Sau khi rút chiếc sừng ra, vô song lập tức lại chuyển đổi về bắc minh chân khí. Dùng chân khí bảo vệ toàn bộ phần vết thương của nàng Hắn cũng xé ra vạt áo của chính mình Vì nàng băng bó phần bụng Nhìn vòng eo tinh mỹ tuyệt luân Làm không biết bao nhiêu nam nhân điêu đứng Nhưng lúc này lại xuất hiện một vết thương ghê người Chính vô song còn đau lòng Vô song dùng hai tay bế ngang Lý Thu Thủy lên Sau đó lại nhìn nhất đăng Hắn giải quyết thế nào Lý Thu Thủy nằm trong ngực vô song Sắc mặt hơi tái đi Đầu dựa vào vai hắn mà đáp Người này là nhất đăng đại sự Lần này coi như ta nở đại sư Không thể thấy chết mà không cứu Lý thu thủy nói xong lại chỉ về phía xa Ở đó Trong túi đồ của ta con kim sang dược Vô song nghe vậy khóe miệng liền giật giật Dĩ nhiên đợi hắn băng bó xong cho nàng rồi mới chỉ chỗ kim sang dược Tất nhiên vô song cũng không chỉ nghĩ tới kim sang dược Bản thân vô song nghĩ đến tây vực hắc ngọc đoạn tục cao, thân là Tây vực bá chủ, Lý Thu Thủy sao không thể có thứ này. Quả nhiên bên trong túi vải của Lý Thu Thủy, vô song liền nhìn thấy rất nhiều dược liệu, thậm chí có cả ngân châm. Nhìn vào chiếc túi này, ánh mắt vô song càng ngày càng sáng, hắn tiếp tục tìm kiếm một hồi, rốt cuộc phát hiện một cái hộp ngọc gồm ba tầng, mở hộp ngọc ra, cảm nhận được thứ quen thuộc bên trong, vô song liền khẽ cười. Đã rất lâu rồi, vô song mới nhìn thấy hát ngọc đoạn tục cao, cầm trong tay hát ngọc đoạn tục cao, thương thế của nhất đăng cùng Lý Thu Thủy hoàn toàn có thể không lo. Vô song bắt đầu ngồi xuống xử lý thương thế của Lý Thu Thủy, bôi một lớp hát ngọc đoạn tục cao lên xác thực thần dược này bắt đầu khô đặc lại, phủ kín lên vết thương, bản thân vết thương cũng không còn chảy máu, đặt Lý Thu Thủy ngồi xuống. Vô song lại đến bên người Nhất Đăng. Tất nhiên cách vô song xử lý với Nhất Đăng thì mạnh bạo hơn nhiều. Trực tiếp rút chiếc sừng kia ra là được. Sau đó lại bôi hát ngọc đoạn tục cao lên. Xử lý thương thế cho hai người. Vô song mới bước đến chỗ Lý Thu Thủy mà mỉm cười. Tốt nhất theo ta về trận doanh đi. Bên trong không có bao nhiêu cao thủ nhưng vẫn tính là an toàn. Lý Thu Thủy ngồi dựa vào thân cây. Nàng hiện tại vẫn tương đối yếu ớt nhưng sức lực đã lớn hơn không ít, nàng ném cho vô song một cái mị nhãn mà cười. Tiểu tử ngươi, lúc trước không phải câu thứ nhất tiền bối, câu thứ hai sư phụ sao, mới một thời gian không gặp liền học hư. Vô song cũng là bật cười, dùng ngón tay nhẹ gõ đầu nàng, ai bảo ta mạnh hơn nàng đây. Nói xong vô song hướng mắt nhìn nhất đăng, ánh mắt hơi nhíu, nhất đăng đại sư. Kẻ này hơi khó giải quyết. Lý Thu Thủy nghe vậy cũng chầm mặc. Nàng đương nhiên hiểu ý vô song. Nhất Đăng là người chứng kiến toàn bộ việc này. Cho dù ông ta không thấy vô song trở lại trạng thái nhân loại. Nhưng nếu nhìn vào người đi bên cạnh Lý Thu Thủy. Cũng không khó đoán ra thân phận vô song hoặc ít nhất cũng có nghi ngờ. Nhất Đăng rơi vào tình cảnh này cũng vì Lý Thu Thủy. Bản thân Lý Thu Thủy đương nhiên không muốn Nhất Đăng chết. Về phần vô song cũng là như vậy Hắn sẽ không lấy oán báo ơn Nghĩ một chút Vô song chỉ thở dài Thôi, đến đâu thì đến Dù sao lão nhân này dù có nhận ra ta Cũng không có chứng cớ chính xác Nói cũng không ai tin Lý Thu Thủy đương nhiên chỉ biết gật đầu Nàng không có ý kiến gì về việc này Vô song cũng không thể để Nhất Đăng ở đây Quá nguy hiểm Hắn suy tính một chút liền để Lý Thu Thủy ở lại Bản thân ẩn đi Ít nhất để nhất đăng tỉnh lại không nhìn thấy hắn Hắn liền từ phương xa bảo vệ Lý Thu Thủy Sau đó một đường bảo vệ hai người tiến về trận doanh Vô song tốc độ rất nhanh Chẳng mấy chốc đã nhảy lên đỉnh núi Từ trên cao quan sát vị trí Lý Thu Thủy cùng nhất đăng Thời gian cứ thế Chậm rãi trôi qua Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau Đang trong trạng thái tu luyện Vô song đột ngột mở mắt ra Bên cạnh hắn vậy mà xuất hiện một người, đương nhiên nói đúng hơn là một vị nữ quỷ giống người. Nàng ngồi ngay bên cạnh vô song, hơn nữa vô song còn không biết nàng xuất hiện khi nào. Vô song không thể cảm nhận được ma khí từ người nữ quỷ này thậm chí hát quỷ hoa của hắn cũng không xoay. Vô song chỉ nhìn thấy rất rõ chiếc sừng nhỏ kia mà thôi, nhìn thấy sừng của đối phương. Vô song đương nhiên đoán đối phương là quỷ tộc tuy nhiên từ việc đối phương không toát lên địch ý, vô song rốt cuộc vẫn không có ma hóa. Hắn dùng ánh mắt quan sát nữ quỷ này từ đầu đến chân, nữ quỷ cũng nhìn vô song, ngón tay khẽ chỉ về phía sau. Theo ngón tay của nàng, vô song lúc này mới nhìn thấy vô diện nhân nằm một đống ở đó, cũng không rõ sống hay chết. Nữ quỷ chỉ vào mình sau đó đưa bàn tay ra khẽ lắc lắc tiếp theo lại chỉ vào vô song rồi chỉ vào vô diện nhân bản tay sau đó đưa lên cổ làm động tác cưỡi cổ ý của nàng chính là muốn vô song đi giết vô diện nhân kia vô song dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nữ tử này sau đó bật cười các ngươi không phải cùng tộc sao dĩ nhiên lại dùng ta đối phó hắn nữ quỷ nhìn vô song không đáp hơn nửa phi thường nhân tính hóa nâng lên hai vai của mình mưu ý không quan tâm Sau đó thản nhiên chỉ tay về vô diện nhân xong lại chỉ xuống dưới đất Ngôn ngữ hình thể của nữ tử này quả thật xuất sắc hơn vân đoán nhiều Nàng chính là đang nói Vô diện nhân đánh trọng thương Lý Thu Thủy Chẳng nhẽ vô song không muốn trả thù Vô song rốt cuộc vẫn bị nàng thuyết phục Hắn biết việc này cũng không đơn giản như vẻ bên ngoài Nhưng mà hắn nhất định cũng muốn tự mình giải quyết một thành viện quỷ tộc Đặc biệt là người trong thất quỷ vương Vô song tiến tới, bản thân vô diện nhân thực sự đã cách cái chết không xa, chỉ còn thoi thóp, đến cả ý thức cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Vô song không nghĩ nhiều, đơn giản đưa tay ra một chưởng đánh xuống, dùng thiên sơn lục dương trưởng đánh thẳng vào lòng ngực đối phương, sau đó lại vận lên hỏa diễm đao, trực tiếp phá nát thân thể vô diện nhân từ bên trong. Vô diện nhân chết rất dễ dàng, không có gì phải suy nghĩ. Cái vô song muốn biết là sau khi thứ này chết đi, hình thù sẽ ra sao? Vô diện nhân chết, một đoàn hắc khí liền nổ tung. Sau đó hắc khí bắn ngược lên thiên không thậm chí như đang muốn chạy trốn vậy. Vô song chắc chắn không để việc này xảy ra. Hắn đưa tay tới, biến bản thân trở thành trạng thái ma hóa, trực tiếp dùng hắc long thôn phệ đoàn hắc khí. Hắn khí bị hắc long cản trở như gặp thiên địch, không có bao nhiêu sức chống cự liền bị đánh nát. Hắc khí biến mất để rồi từ bên trong đoàn hắc khí, một trái tim màu đỏ rơi xuống, vô song dùng tay nắm lấy trái tim này, thứ này vậy mà vẫn đang đập, cầm lấy trái tim, vô song quay lại nhìn nữ quỷ, trong mắt vừa có tò mò, vừa có hứng thú nữ quỷ cũng đứng lên, từ sau lưng rút ra hai cây huyết nhận, bước chân nàng phi thường uyển chuyển lại gần vô song, cùng với bộ quần áo dính chặt thân thể kia. Quả thực có thể khiến vô số nam nhân chảy máu mũi. Nàng bước đến, chậm rãi cầm lấy huyết nhận, nhẹ dạch một đường trên trái tim đỏ kia. Trái tim kịch liệt rung chuyển rồi hoàn toàn lặng đi. Từ bên trong trái tim không có kinh mạch, không có dây thần kinh. Theo đường dạch của nữ quỷ chỉ có một dạng chất lỏng màu đỏ. Nữ quỷ chỉ vào vô song, sau đó lại đưa hai tay chắp lại làm động tác uống nước. Nàng chính là bảo vô song uống thứ này. Vô song tất nhiên sẽ không uống, hắn nào biết đây là cái khỉ gì. Thấy vô song lắc đầu, nữ quỷ đưa tay ra cực kỳ tự nhiên cầm lấy trái tim, tiếp theo đặt lên miệng, một hơi uống sạch để lại vô song có chút không biết làm thế nào. Nữ quỷ này thực sự không coi vô song là người ngoài, thậm chí không coi vô song là kẻ thù. Nàng quá mức tự nhiên rồi. Theo động tác của nữ quỷ, trái tim càng ngày càng khô quát lại. Rốt cuộc bị nữ quỷ bóp vụn trong tay, nàng dùng một tay khác lau miệng mình, thân thể bắt đầu biến đổi. Những vảy giáp màu trắng trên trang phục của nàng bắt đầu chuyển thành màu đỏ như máu. Vô song rất muốn nhìn nữ tử này sẽ biến đổi thế nào nhưng mà chờ vài phút đồng hồ qua đi, nữ tử này dĩ nhiên chỉ đổi màu trang phục, căn bản không còn gì khác. Khí chất cũng vẫn như thế, cùng lắm với y phục màu đỏ thì cho người khác cảm giác có chút yêu dị. Về phần tất cả những thứ còn lại, một chút đều không thay đổi. Góc khóc lóc, nghỉ hai ngày mới nghĩ ra cách đánh bass. Trước con bass, mắc này là hạng vũ mà hát chuyển qua thiên đạo giờ. Nó mạnh quá xá, nghĩ mãi mới nghĩ ra cách hợp lý ăn bass. Quyển hai chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới chương 283. Bí mật quỷ tộc, một nữ quỷ trước mặt rất lạ Tuyệt đối rất là, ngay cả với vô song mà nói, hắn càng nghĩ nàng giống nữ nhân câm hơn là một nữ quỷ không biết nói chuyện. Đương nhiên từ một số việc mà nàng đang làm, vô song vẫn sẽ nghĩ nàng là quỷ. Điều làm vô song hứng thú nhất, nữ tử này không có chút khí tức nào. Vô song không cảm nhận được nàng mạnh hay là yếu thậm chí khi hắn nhắm mắt lại hắn còn không nhận thức được sự tồn tại của nữ quỷ, đến cả cảm giác của vô song còn hoàn toàn không xuất hiện. Đây là việc khó tin bậc nào. Cảm giác hay trực giác của vô song từ khi trọng sinh đã phi thường cường hãn Ngay cả lần đó tại đào hoa đảo khi ma vật xuất hiện, hắn vẫn có thể cảm giác được một hai nhưng vì sao với nữ quỷ này lại vô dụng. Trường hợp này thực sự không mấy khi xảy ra. Hoặc đây là thần thông của nàng giống như vân đoá hay vô diện nhân nếu không thì nàng phải rất mạnh. Mạnh vượt xa ma vật xuất hiện trên đào hoa đảo. Nhìn nữ quỷ dùng một tay lau khóe miệng mình, vô song rốt cuộc không nhịn được mà hỏi, ngươi mang nó đến đây chỉ để cho ta giết. Nữ quỷ nghe hiểu lời vô song, nàng gật đầu rồi lại lắc đầu. Nữ quỷ bắt đầu hoài nghi nhân sinh một chút, cái cổ hơi hơi ngửa lên, lặng mà đứng đó, không rõ nàng đang nghĩ gì. Đương nhiên vô song rất phối hợp, đứng nguyên đó đợi nàng nghĩ xong. Một lần nữa nhét đôi huyết nhận vào sau lưng, nữ quỷ đưa hai tay ra rồi vẽ thành một hình khối giữa không chung. Tiếp theo nữ quỷ lại dùng ngón tay chỉ chỉ quần áo của mình hay nói đúng hơn là màu đen trên áo. Nữ quỷ lần này dùng ánh mắt mong đợi nhìn vô song, thực sự rất mong hắn hiểu được. Vô song vừa nhìn cũng đúng là hiểu được, ý nữ quỷ này chính là hỏi hắc lệnh. Vô song đương nhiên sẽ không giao hắc lệnh ra cho nàng. Tấm lệnh được tìm trên thân thể ma vật sao có thể nói muốn đưa ra là đưa. Trước đây vô song không hiểu quá rõ về ma sơn nhưng mà hiện tại hắn có đủ nhận thức để hiểu được ma vật trên đào hoa đảo siêu Việt hơn tất cả tồn tại mà vô song đã gặp tại ma sơn lúc này. Ít nhất là về chiến lực. Vô song không tin có bất cứ tồn tại nào trong thất quỷ vương có thể so sánh được với ma vật. Chỉ bằng điểm này cũng có thể thấy được hắc lệnh này quý giá nhường nào. Nữ quỷ thấy vô song cứ lặng im nhìn mình, trong mắt ẩn ẩn có tức giận, ẩn ẩn có không bình tĩnh. Nàng rốt cuộc làm ra quyết định, lại rút đôi song nhận ra, hướng về vô song công kích. Nữ quỷ này thực sự rất đặc biệt, nàng đã không có chút khí tức nào, ngay cả khi chiến đấu cũng chẳng có bất cứ cảm xúc nào. Không có chiến ý lại càng không có sát khí, cũng không cảm nhận được bất cứ cảm xúc trái chiều nào. Nếu không phải nàng vẫn đang vung kiếm về vô song Hắn còn tưởng nàng vẫn đang cùng hắn Hòa bình Nữ quỷ tiến tới Khoảng cách của nàng với vô song quả thật rất gần Nàng đương nhiên có thể vung kiếm chém hắn Vô song cũng không né tránh Dù sao hắn giang ở trong trạng thái ma hóa Hắn đương nhiên chỉ cần đưa tay ra đỡ huyết đao của nàng Vô song nào ngờ khi huyết đao chạm vào tay hắn Nữ tử này buông đao Huyết đao như có, linh Sau khi nàng buông đao bản thân thanh huyết đao này khẽ xoay tròn trên không trung tạo ra một đường bán nguyệt cực đẹp Nữ tử hạ thấp trọng tâm xuống, nắm lấy thanh đao cả người lướt qua vô song Tốc độ nàng quá nhanh, động tác cũng quá mức khéo léo Càng đáng sợ là huyết đao thực sự xuyên qua được cơ thể vô song Xuyên qua lân giáp để lại một vết cắt dài nơi phần hông Một nhát chém duy nhất Nữ tử lướt qua người vô song, thân hình cực kỳ không tuân thủ quy luật vật lý. Nàng đang lao đi mà bỗng xoay người lại, thanh huyết nhận thứ hai chém tới. Vô song đương nhiên không thể để nàng được như ý. Hắn đưa dây ra trực tiếp nắm lấy huyết đao của nàng. Tuy nhiên nữ tử này lần thứ hai buông đao, huyết đao bị vô song nắm trong tay. Nàng thản nhiên buông ra, năm ngón tay áp vào ngực vô song. Vô song cảm thấy một sung lực khủng khiếp cắt qua cơ thể, nữ tử này vậy mà có, kiếm khí. Vô song không chắc chắn lắm về việc này nhưng rất hiển nhiên, thứ nàng đánh ra cực kỳ giống kiếm khí. Kiếm khí thuần một màu đen phá không mà ra, cho dù phòng ngự vô song đáng sợ hơn nữa thì cũng cảm thấy đau đớn. Kiếm khí tạo ra rất nhiều vết cắt trên ngực hắn, vô song đã lâu lắm rồi mới bị áp chế thế này. Tuy nhiên hắn thực sự cũng chưa có gì phải lo lắng, chẳng qua hắn cảm thấy nữ quỷ này quá mức quỷ dị. Nữ quỷ lần đầu tiên đánh ngã vô song, nàng lại lướt đến bên người hắn, tốc độ của nàng nhanh hơn vân đóa hay vô diện nhân rất nhiều. Nữ quỷ tiến tới lại muốn ấn một tay về phía vô song, muốn lần thứ hai dùng kiếm khí đả thương hắn tuy nhiên vô song sao có thể cho phép nàng. Hắn cũng đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng. Ngăn cản nàng đụng vào ngực hắn đồng thời vô song thực sự nổi lên chiến ý Hắn bắt đầu coi nàng viễn siêu rất nhiều vô diện nhân Nếu nữ quỷ là người trong thất quỷ vương thì tuyệt đối phải là người mạnh nhất thất quỷ vương Bị vô song nắm lấy tay Nữ quỷ khẽ chuyển Cổ tay của nàng cũng nắm luôn lấy cánh tay vô song Sau đó rốt cuộc vô song không cười được nữa Vô biên vô tận ma khí xuất hiện quanh người nàng Vô song không lạ gì cái cảnh này Đây là kiếm vực, là kiếm vực của ma vật kia. Vô song thực sự bị khóa lại, hắn rơi vào kiếm vực. Cái này cũng không thể trách vô song, hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra. Nữ quỷ này dĩ nhiên còn có võ công của nhân loại hơn nữa còn là cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Thế nào gọi là kiếm vực? Cảm giác có chút giống tiên hiệp, vô song ở trong một vùng không gian không quá lớn. Theo mắt hắn mà xem thì bán kính khoảng 3 mét vuông tuy nhiên nơi đâu cũng là kiếm khí, càng đáng nói là xung quanh người hắn, giây phút hắn bị nữ quỷ nắm lấy tay, giây phút bị kiếm vực bao phủ, hắn giống như bị nhốt vậy. Có rất nhiều hắc kiếm khí xuất hiện bên người hắn, cứ như vô số cọc gỗ khóa chặt từng phần cơ thể của hắn vậy.